Thứ mười lăm thì ngâm, Chúa Giêsu đường được mai tăng trọng mùa, Gió mây xa lệ ưu buồn, Biến sông cảm động núi non rụng rơi thơm thương còn đức Chúa trời đứng này đã trên vì người thế gian thay vậy viên bạch quan run sợ phàn nòi đích thật người này là con thiên Chúa một tên linh lây đồng đâm cạnh sương hai Thích thì mau cùng nương chảy ra đường phèm phi la tô hai môn đệ là Giu-se và Nikô-de-mô hạ chúa giê -xu xuống và trao cho đức mẹ rồi liệm trong khăn và tang trong mù nơi chưa từng chôn cất ai khi ngậm bao nhiêu sự thì nguyện môn kinh lạy cha môn kinh kinh mừng đoàn ta hay hy Lạy Chúa Giêsu, này con dọn lòng rước Chúa. Xin hãy đến ngự trong linh hồn con. Nguyện cho ngày hôm nay và hết mọi ngày trong cuộc sống, con biến cố gắng bên yêu đã một ngày kia đưa sông lại vui chú